các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net dot thay đổi của giang thùy tuyết trang vũ hãng phát hiện ra ý đồ của nàng dùng sức giữ chặt nàng sau lại vung tay có lẽ bị hành vi điên cuồng của nàng làm cho tức giận để mất lý trí cũng có thể là do tức giận động lại trong nhiều năm hắn không chút do dự giơ cánh tay lên hướng hai gò má của nàng ghen ghét tạt qua xóa sạch kiêu ngạo bừa bãi của nàng nàng tức thời ngẩn ra từ hồ không tin nam nhân hào hoa phong nhã sẽ đồng thủ trên mặt truyền đến cảnh giác đau nhức nhối mới làm cho nàng thanh tĩnh tiền đà ánh mắt chạy xuống lệ giống như đang nói ta là người yêu nhất của ngươi ngươi có thể vô tình đối đãi như thế này sao lúc này mẫu tử tống ánh từ đẩy cửa mà vào Giang mộ hạ lập tức nhận hết ủy khất chạy vội đến bên người mẫu thân tố khổ mẹ ngươi nên vì ta làm chủ vụ hãng chỉ vì hồ ly tinh không biết xấu hổ khi đánh ta ngươi giúp ta trở về đem nàng đánh cho không mặt mũi gặp người cho dù bị thương trong lòng nàng hận không phải nam nhân làm nàng bị thương tâm mà là vô tội bên thứ ba nữ nhân làm gì khó sự nữ nhân Chân chính có sai là nam nhân, nhưng là nữ nhân sẽ không thừa nhận chính mình, lưu không được tâm nam nhân. Các nàng thủy chung cho rằng nam nhân yêu nhất là chính mình, nhất thời bên ngoài là bị dụ dỗ, sai tuyệt đối chính là nữ nhân khác. Tình yêu làm cho nữ nhân trở nên toán ván, các nàng tâm mong lung, tâm tối, chỉ nguyện sống ở trong thế giới mà chính mình tạo ra. Cho dù tình cảm lưu luyến đã xuất hiện vết rách, vẫn nghĩ đến dùng tâm may vá liền có thể trở thành lại như trước. Nhưng mà không có yêu chính là không có. Cưỡng cầu đi nữa cũng không được gì, bất quá chỉ khiến cho chính mình bị thương càng sâu. Người không biết buông tay nhất định sẽ phải chịu khổ, khiến cho hai người đã bị thương, không thể giải thoát. Ai dám đánh nữ nhi của ta? Mượn mặt trời, có phải hay không? Nữ nhi của ta, nhưng là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Có thể để cho kẻ khác tùy ý chậm vào một sợi lông tơ của nàng sau, rất không đem nàng để vào mắt. Mẹ! Mẹ! Mẹ! Nữ nhi kêu to một tiếng, tống ánh từ đau lòng hô một tiếng, ôi, mặt đều đánh đỏ, bà bối của ta, ai như vậy, dẫn tâm dám đối với người dùng bạo lực, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Người mẹ tâm tính, luôn bao che khuyết điểm có thể thấy được, không hỏi nguyên do, lại đi trách tội người khác. Cá tính nữ nhi này lại không rõ ràng hay sao, nhưng trong mắt nàng, chỉ nhìn đến nữ nhân bị ủy khuất, lại xem không thấy một mặt bốc đồng mạnh liệt của nàng. Là nàng, gian mù hạ, ngón tay chỉ, phẫn nộ, khó tiêu. Nàng... Tuy rằng biết nữ nhi chỉ điểm người ta đều không phải là người xuống tay, mượn đề tài để nói chuyện của mình từ mẫu tống ánh từ mặt vừa thu lại thay đổi gương mặt giả xoa. Giang Thùy Tuyết, ngươi lại khi dễ nữ nhi của ta. Lại, lên án như vậy nói có bao nhiêu nghiêm trọng, phản phức như là quán tính. Tống nữ sĩ có muốn hay không mang nàng đi nghiệm thương, bàn tay ấn trên mặt nàng, nhìn cũng có thể biết là so với tay ta lớn hơn, thật sự là không có ý muốn vu oan đổ tội chứ. thật buồn cười, nàng vì sao, phải đeo lưng giả dối đổ tội đi thật là nhanh mồm nhanh miệng. nữ nhi của ta nói là người làm thì chính là người làm, còn không mau hướng mộ hạ xin lỗi. nàng mang tư thái chuẩn bối lấy bối phần để áp người khác. không phải là ta sai, không tất yếu và xin lỗi. giang thủy tiết, ngự khí cường ngạnh, bất vi sợ động. lần nữa thoái nhượng sẽ chỉ làm cho bọn họ càng được một tấc lại muốn tiến một thước, tự cao tự đại, chuyện nên kiên trì, nàng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Được, ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi với mẹ ngươi, thật sự là một cái dạng cướp nam nhân của người ta, còn có thể mặt không đổi sắc, dường như không có việc gì cười nhạo người khác không hổ là có bản lĩnh, cái tốt không học, lại luôn học những thứ xấu xa, ngươi nha, ngươi thế nào có thể vô sĩ đến loại tình trạng này. Tống ánh từ đem oán hận ngày xưa bổ vào trên đầu nàng, mẫu thân mang tội, nữ nhi chịu. Năm đó, các nàng bất quá, thiên kim tiểu thư chỉ là hơn xuất thân danh môn Nay nàng cũng không nghĩ muốn bỏ qua cho tình địch nữ nhi Những thứ thiếu mẹ con hai người các nàng, nàng sẽ từng thứ một đòi lại Xin hãy tôn trọng một chút, người chết mọi chuyện cũng đã qua Người nếu có lòng bất mãn, ta không hại ngươi đến tìm mẫu thân ta lý luận Dù sao đã ở nơi đó, các ngươi ba người có thể mặt đối mặt nói rõ Ân oán thế hệ trước cùng với nàng không quan hệ Nàng vừa nghe, sắc mặt giận dữ đầy mặt Người nói cái gì? cư nhiên rũa ta chết, ngươi này tiểu tập trụng ác độc tiểu tập chủng đôi mắt bắn ra mũi nhọn lóe sáng, giang thủy tuyết thanh âm không hề mang theo độ ấm ngươi muốn chỉ là nữ nhi của ngươi hay sao đừng quên, ta thế nhưng là được hôn nhân bảo đảm là con sinh ra trong giá thú mà bọn họ ở theo quy định của pháp luật đăng ký nuôi nấng ngươi, đây là nỗi đau nhất lớn nhất trong lòng của nàng nàng bị người ta cười ngạnh, cắn rách xé nát phanh vui, bao nhiêu chuyện cụ trước kia như thủy triều vọt tới. 30 năm trước, Tống Ánh Từ, người cũng như Tên, ông Nhu lại Hiền, Lương, gia cảnh mặc dù không tốt, lại vui vẻ giúp đỡ mọi người xung quanh, ở quê nhà là một cô gái tốt khó gặp. Này cũng là con của Hương trưởng cách giao, người anh ta mọi người đều rõ ràng, thế nhưng tại đây thời điểm Hà Văn Vân xuất hiện, nàng không để ý ánh mắt thế tục Giang Sơn ngược cướp đoạt tình ái, thậm chí bắt lấy được tâm của Giang Đông Sinh. Từ khi đó mọi chuyện đã bắt đầu, trái tim Tống Ánh Từ như lâm vào đại biến, tính tình quái đảng, không hề đối xử với người khác trái giá ôm nhu trong mắt tràn đầy hận ý, nàng bắt đầu hành vi phóng đảng, đem chính mình biến thành thanh danh bừa bãi, trả thù người yêu. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net